Tuyện dài Harry Potter và Hoàng tử l a i chương 22 a f t e r t h e b u r i a l Những mảng trời màu xanh rực rỡ đã bắt đầu hiện ra bên trên tòa tháp, thế nhưng những dấu hiệu sắp đến của mùa hè này cũng không làm tâm trạng Harry khá hơn. nó đã bị cản trở cả trong sự cố gắng tìm hiểu xem mô phôi đang làm cái gì và cả trong nỗ lực nói chuyện với s l a c k h o n để cố gắng tìm được ký ức của ông ta theo tôi cậu chỉ cần quên mô phôi đi h e r m o n n ó i kiên quyết bây giờ tụi nó đang ngồi v ớ i ron trong góc sân đầy nắng sau bữa ăn trưa h e r m o n và ron đang nắm chặt tờ giấy tuyên truyền của bộ pháp thuật những lỗi xuất hiện thông thường và làm cách nào để tránh chúng để nói về bài kiểm tra bỗng ron giật mình và cố gắng đốt phía sau hermon khi có một cô bé đi vòng qua phía tụi nó không phải lavender đâu hermon mệt mỏi ồ may quá ron nói bãi h o ạ i bạn là harry potter cô bé nói tôi được yêu cầu để đưa cho bạn cái này cảm ơn tìm Harry chùng xuống khi nó cầm cuộn giấy da nhỏ khi cô bé đã ở ngoài tầm nghe nó nói cụ d u m b l e d o r e nói chúng ta sẽ không nhận thêm bài học nào nữa cho tới khi mình tìm ra được ký ức có thể cụ ấy muốn kiểm tra xem chúng ta đang làm gì h e r m o n n nhận xét harry mở cuộn giấy ra với kiểu viết dài n gắn lộn xộn ngoằn ngoèo không gọn gàng tí nào rất khó đọc cho đúng bởi những vết mực lớn cứ tìm cách chạy trốn hoài. Harry, Hermon chết Harry cháu thế Hermon cháu không thích nó. Sẽ rất có ý nghĩa với ta nếu các cháu chịu khó xuống đây trong buổi chôn cất chậm Aragog qua ta nay Ron Ron rất Trong trễ yêu đây nào vào nó nó nó Nếu xuống và và và với quý buổi ý gặp đã đã đặc Các Bác có các cất biết biết tối biệt tối Sẽ ta đang lên kế hoạch để làm nó trong buổi tối đó là thời gian yêu thích của nó trong ngày ta biết cháu không được phép ra ngoài ban đêm nhưng cháu có thể sử dụng tấm áo khoác tàn hình đừng hỏi gì nhưng ta sẽ không làm nó một mình đâu hai chris n h ư n à y harry nói trao bức thư cho h e r m o n n ô chúa ơi cô bé nói đọc lướt qua nó và nhìn ron đang đọc nó với sự ngờ vực ngày càng tăng dần bác ấy điên rồ nó giận dữ nói là bảo tụi nó tự giúp chúng đi và giờ bác hai grit lại mong chờ chúng ta đi xuống đó chờ khóc lóc lên cái xác đầy lông lá đó không chỉ vậy đâu hermann ó i bác ấy bảo chúng ta rời khỏi lâu đài vào ban đêm và bác ấy biết an ninh đang được thắt chặt và sẽ r ấ t rối như thế nào nếu chúng ta bị bắt chúng ta sẽ xuống gặp bác ấy trước đêm nay harry nói được thôi nhưng vì điều gì chứ hermon nói chúng ta đã mạo hiểm để giúp bác hay grit nhưng sau tất cả cái chết của con a r a g o g n ế u đó là câu hỏi của việc cứu sống nó mình không muốn đi ron kiên quyết bộ không được gặp bác ấy hermon tin mình đi chết sẽ tốt hơn với nó Harry cầm lá thư đầy mực l ắ m lem và trải xuống những miếng bị rách rõ ràng mập và nhanh trôi lên phía trên tấm giấy harry cậu không thể nghĩ việc đi được hermann nói không đáng để bị cấm túc đâu harry thở dài <cười> mình biết nó nói bác ấy sẽ tự chôn aragon mà không có chúng ta đúng bác ấy sẽ làm h m a nói vẻ mặt thanh thản nhìn này môn đọc dược hầu như rảnh chiều nay với bài kiểm tra của chúng ta cố gắng làm cho lão s l u g h o l m dịu xuống một tí đi thuốc may mắn nghĩ sao hả harry nói may mắn ron nói bất t ì n h lình harry đúng rồi ý bồ muốn gì sử dụng đọc dược may mắn ồ ron đúng h e r m o n n nói nghe sững sờ dĩ nhiên rồi tại sao mình không nghĩ ra nhỉ felix f e l i c i s harry nói mình không biết mình không phải người để xài nó nghĩa là sao ron hỏi một cách ngờ vực còn cái gì trên đời này mà quan trọng hơn ký ức của lão s l u g h o r n hả harry h e r m o n n hỏi harry không trả lời hình ảnh mái tóc đỏ bồng bềnh cứ lởn q u ẩ n trong đầu nó bị dính vào những kế hoạch mơ hồ và không sao bày tỏ được là g i n n y chia tay với dean và ron sẽ vui vẻ chấp nhận g i n n y với thằng bạn trai mới đó đã sôi sục tận sâu trong não nó luôn chống lại nó trong suốt những giấc mơ lúc trời sắp sáng hoặc lúc nửa tỉnh nửa mơ harry bộ vẫn còn ngồi với tụi mình đấy chứ h e r m o n n hỏi hả hả? ờ dĩ nhiên nó lấy lại bình tĩnh thôi được ok nếu mình không thể kéo slackhorn ra nói chuyện chiều nay thì có lẽ mình xài felix và mình sẽ đi đến một nơi khác tối nay điều đó rõ ràng rồi h e r m o n n ó i mạnh mẽ và múa múa cái chân nơi gửi, các, nơi gửi tới xác định suy nghĩ cô bé thì thầm ồ dừng lại r o n năn g nỉ mình cảm thấy đủ mệt mỏi rồi nhanh giấu mình không phải là v e n d e r đâu hermann ó i một cách sốt ruột khi có hai cô gái xuất hiện sân và r o n nhảy ra phía sau h e r m a n tuyệt r o n nhìn qua vai hermann nói ồ、oh, bọn họ không được vui vẻ lắm ha họ là chị em montgomery và dĩ nhiên là bọn họ không vui vẻ tí nào bộ b ộ không khen chuyện gì đã xảy ra với em trai bọn họ hả hermann nói mình đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra với người bà con của bọn họ đây rất chân thành đấy r o n nói ừ、um, em bọn họ đã bị người sói tấn công người ta đồn rằng mẹ họ đã từ chối giúp đỡ bọn tử thần thực tử dù sao cậu bé cũng chỉ mới năm tuổi và đã chết trong bệnh viện thánh m a n g gô họ không thể cứu sống cậu bé nó chết à harry lặp lại giọng căm phẫn nhưng rõ ràng là người sói không giết họ chỉ biến người khác thành bọn họ thỉnh thoảng họ có giết r o n nói bây giờ trông cực kỳ nghiêm nghị khác thường mình đã nghe nói chuyện đó đã, đã xảy ra khi người sói bị người khác lôi kéo người sói đó tên gì harry hỏi nhanh thế đấy theo tin đồn thì là f e n r i r greibach hermon nói mình biết hắn tên điên thích cắn trẻ con thầy lupin đã nói với mình harry giận dữ hermon nhìn nó chán chường Harry... bồ phải lấy được ký ức đó cô bé nói đó là tất cả để ngăn trận v o l d e m o r t lại đúng không những điều khủng khiếp mà đang xảy ra là đánh gục được hắn tiếng chuông reo trên tòa lâu đài làm cả h e r m o n và ron nhảy dựng nhìn rất khủng khiếp hai bồ sẽ làm tốt thôi harry nói với tụi nó khi chúng đi về tòa tháp để gặp những người còn lại trong hội trường đang nói về bài kiểm tra bùa hiện hình chúc may mắn bộ cũng vậy hermann ó i một cách đầy ý nghĩa khi harry đi về tòa tháp canh chiều nay chỉ có ba người trong tiết đọc dược harry ernie và d r a c o m a l f o y à tốt lắm s l u g h o r n phấn khởi vì lớp học của chúng ta khá là í t chúng ta sẽ làm vài thứ cho vui tôi muốn các trò bày cho tôi vài trò vui nào nghe hay đó thưa giáo sư e r n i e nịnh hót hai ngón tay xoa vào nhau mô p h ồ i không thèm n h ế c mép ý thầy là gì vài trò vui à nó c á o kỉnh ồ trò làm tôi ngạc nhiên đấy slaggon nhẹ nhàng mô p h ồ i mở cuốn pha chế đ ộ c dược cao cấp với nét mặt ảm đạm không đơn giản chỉ là nó nghĩ rằng bài học này thật phí thời gian một cách chắc chắn harry nghĩ khi đang quan sát nó qua đầu cuốn sách m o p h o i đã thèm muốn khoảng thời gian mà hắn không trải qua ở phòng cần thiết theo suy nghĩ của nó giống như cô t h o n s là m o p h o i nhìn có vẻ gầy đi dĩ nhiên là m o p h o i nhìn trong gầy đi nhiều v à nó đã nhuốm sang màu tro mà trong khi thường thì hầu như nó rất ít khi bị nhìn thấy dưới nắng không huênh hoang n g h ê n ngáo như nó thường làm trên mọi chuyến tàu tốc hành havê k é t s hoặc khi mà nó công khai khoe khoang cái nhiệm vụ mà v o l d e m o r t giao cho hắn những điều này chỉ có một kết luận duy nhất mà theo quan điểm của harry cái nhiệm vụ dù bất cứ lý do gì đi nữa cũng đang diễn ra một cách rất là tệ được k í c h lệ bởi cái suy nghĩ đó harry đọc lướt qua cuốn pha chế độc dược cao cấp và tìm một sự giải thích nào đó của hoàng tử lai về món thuốc gây mất trí mà dường như không những không t ư ơ n g theo lời chỉ dẫn của thầy s l u g h o n mà với cái sức mạnh t ì m harry nhảy lên khi suy nghĩ nó đập vào đầu nó sẽ làm cho s l u g h o n có tâm trạng khá hơn và ông sẽ sẵn sàng để trao ký ức của ông cho harry nếu như harry có thể thuyết phục ông ta nếm thử một tí tốt lắm bây giờ chúng mình có vẻ rất tuyệt s l a c k h a l nói sau một tiếng rưỡi đồng hồ vỗ hai tay khi ông ta trải xuống dung dịch vàng trong vạc của harry dưới ánh nắng thuốc gây mất trí đưa ta coi nào và để xem ta ngửi thấy mùi gì nào、hmm. trò cho thêm nhánh cây bạc hà phải không không chính xác lắm nhưng đối với những gì trò cố gắng Harry dĩ nhiên nó sẽ không có tác dụng phụ quá mức mà không véo mũi người nào cố gắng ngửi nó ta thực sự không biết trò có được bộ não tuyệt vời này ở đâu con trai trừ phi harry lấy chân kéo cuốn sách của hoàng tử lai giấu vô trong cặp đó là do j a n e của mẹ trò truyền cho trò ồ d â n có thể lắm harry nói ơn này đang trông có vẻ khá là gắt gỏng. Dung dịch của nó bị đông lại thành một cục giống như cái bánh bao màu tía nằm ngay giữa cái vạt. Mô phôi thì đã sẵn sàng để gói đồ lại. s l a k h o l m tuyên bố rằng dung dịch nất cục của nó chỉ được gọi là tạm chấp nhận. Chuồng reo, cả ơn này và Mô phôi rời khỏi đó cùng một lúc. Thưa giáo sư, Harry bắt đầu nhưng s l u g h o l l ngay lập tức liếc qua vai nó khi ông ta thấy căn phòng không còn ai trừ ông và harry ông ta vội biến đi một cách lẹ nhất mà ông ta có thể giáo sư giáo sư bộ thầy không muốn ném thử harry liều mạng gọi nhưng s l u g h o l l đã đi khỏi thất vọng harry đổ hết chúng vô cái v ạ c gói lại và rời khỏi tháp và xuống cầu thang về phòng giáo viên một cách chậm chạp Ron và hermon đã trở lại đó từ buổi chiều harry hermon gào khi cô bé chui qua cái lỗ chân dung harry mình đậu rồi giỏi lắm nó nói và ron đâu cậu ấy, cậu ấy trượt hermon thì thầm khi ron thừ thừ đi xuống phòng với vẻ mặt t r o n g rầu rĩ hết sức thiệt là xui xẻo chỉ vì một điều nhỏ xíu thôi tay chấm thi đã phát hiện ra hắn đã bỏ sót cái lông mày sau mong đích còn chuyện của cậu với s l u g h o ô n thế nào không vui vẻ lắm harry nói khi ron chen vào xui xẻo thôi mà nhưng lần sau cậu sẽ đậu chúng ta có thể cùng làm nó ừ mình nghĩ vậy ron gắt gỏng nhưng một nửa cái lông mày chẳng có vấn đề gì cả mình biết h o r m o n dịu dàng Quả là bực mình. tụi nó dành cả buổi tối để nói xấu người chấm thi môn biến hình làm ron cũng phấn chấn lên nhiều và bây giờ tụi nó lại tiếp tục bàn về vấn đề ký ức của s l u g h o ô n thế là harry cậu sẽ sử dụng felix f e l i c i s hay thứ gì khác ron gặng hỏi đúng mình cho là mình sẽ làm tốt harry nói mình không nghĩ là mình cần cả chúng không tới 24 giờ không thể dùng cả đêm được mình chỉ uống một ngụm thôi hai hoặc ba giờ sau sẽ dùng nó đó là một cảm giác rất tuyệt vời khi cậu dùng nó ron hồi tưởng giống như là cậu không thể nào làm điều gì sai được bồ đang nói gì vậy h e r m a n cười bồ chưa bao giờ xài nó mà ừ nhưng mình nghĩ mình đã xài rồi phải không ron cố gắng giải thích thật sự rất khác biệt tụi nó vừa thấy s l u g h o n bước vào đại sảnh đường và biết ông ta sẽ ngồi đó cho tới hết bữa ăn cho nên tụi nó đành nán lại một lúc tại phòng sinh hoạt chung và cái kế hoạch mà harry sẽ đi tới phòng của s l u g h o n một lần nữa cho tới khi ổng có thời gian trở lại đây khi mặc xuống tới trên đầu những ngọn cây trong khu rừng cấm tụi nó quyết định đi và sau khi kiểm tra một cách cẩn thận là nevile, Dean và Seymour đều ở cả trong phòng giáo viên tụi nó lặng lẽ đến ký túc xá dành cho con trai Harry rút mấy chiếc vớ được cuộn lại nằm giữa cái va li và lôi ra một cái bình nhỏ xíu phát ra những tia lửa yếu ớt được rồi lại đây harry nói nó d ơ cái bình nhỏ lên và sau khi đo kỹ được uống trong bình nó nuốt cái ực bồ cảm thấy thế nào hermann thì thầm harry không trả lời trong một lúc sau đó một cách chậm chạp nhưng rất rõ ràng cái cảm giác phấn khởi vô bờ bến đã xuyên suốt nó nó cảm thấy nó có thể làm được mọi thứ tất cả mọi thứ và việc lấy ký ức của s l u g h o r n dường như không những có thể thực hiện được mà còn rất dễ dàng nó bắt đầu nhịp chân cười và đầy tự tin xuất sắc nó nói t h ậ t sự xuất sắc phải mình sẽ đi xuống gặp bác h a g r i d cái gì ron và hermon kêu lên kinh ngạc không harry cậu phải đi gặp s l u g h o r n nhớ không hermon nói không harry tự tin mình sẽ đến nhà harry mình có một cảm giác rất tuyệt để đi đến gặp bác ấy bồ thấy việc chôn một con n h ệ n nhện khổng lồ là tuyệt vời hả john kinh ngạc phải harry nói kéo tấm áo khoác tàn hình ra khỏi túi s á c h của nó mình cảm thấy chính là nơi đó cậu biết điều đó nghĩa là gì không không r o n và hermon đồng thanh bây giờ t r o n g tụi nó cực kỳ hoảng sợ đây là felix felicis mình nghĩ thế hermon lo lắng g ơ cái bình ra ngoài sáng cậu không còn cái bình nào nữa đầy những mình không biết chúng gây mất trí r o n đề nghị khi harry vác cái áo t r ò n qua vai nó harry cười to và r o n và hermon trông càng hoảng sợ hơn tin mình đi nó nói mình biết mình đang làm gì hoặc ít nhất là như vậy nó tự tin bước ra cửa nó kéo tấm áo tàn hình trùm lên đầu và bắt đầu đi ra cầu thang ron và hermon nhanh chóng tiến về phía trước nó đến cuối cầu thang harry nhẹ nhàng luồn qua cánh cửa mở này các cậu đang làm cái trò gì ở bên này với cô ta thế lavender brown cười ngặt nghẽo nhìn chằm chằm vào harry lúc ron và hermon cùng nhau hiện ra trong phòng ký túc xá nam harry thấy ron lấp bấp phía sau nó trong khi nó lao nhanh ra khỏi phòng chui qua cái lỗ chân dung trở thành việc dễ dàng khi nó lại gần đó g i n n y và dean đã đi qua đó và harry chạy lẫn qua tụi nó khi nó chạy qua nó đụng phải g i n n y đừng có xô em làm ơn d e a cô bé nói nghe như bị quấy rầy anh lúc nào cũng làm như vậy bước chân dùng đã đóng lại sau phía sau harry nhưng nó cũng nghe thấy Dean bắt bẻ lại cảm giác phấn chấn của nó càng tăng dần harry sải bước về phía lâu đài nó không phải đi rón rén và cũng không phải gặp ai trên đường nhưng điều đó không làm nó ngạc nhiên tí xíu nào cả buổi tối hôm nay nó là người may mắn nhất ở h o g w a r t s nó không có ý kiến về việc vì sao nó biết rằng việc đi gặp hagri là một điều đúng đắn đó là mặc dù thuốc đã chiếu sáng vài bước nó đi lúc này nó không thể thấy được đích đến cuối cùng nó không thể thấy nơi nào s l á c hôn xác hôn đến nhưng nó biết nó đang đi theo hướng đúng để lấy được ký ức khi nó đến đại sảnh nó thấy là thầy Fletch đã quên khóa cửa trước tươi cười harry mở cửa và hít thở trong cái mùi sạch sẽ của không khí và một lúc trước khi đi xuống bậc thang đi vào bóng đêm mờ mịt đó là khi nó đi tới tầng những bậc thang cuối cùng b ó n g chợt nảy lên trong óc nó là sẽ thật là dễ thương nếu nó sẽ mang vài miếng rau trên đường đi của nó tới cho hagard nó lập tức hướng tới chỗ có miếng rau mà nó đã hài lòng nhưng cũng không ngạc nhiên lắm khi tìm thấy giáo sư s l u g h o l l trong một cuộc nói chuyện với giáo sư s p r o u t harry núp sau bức tường bằng đá thấp cảm thấy như hòa bình với cả thế giới và nó lắng nghe cuộc nói chuyện của họ tôi cảm ơn bà đã dành thời giờ pomona s l u g h o l l nhã nhận nhiều chuyên gia đồng ý rằng chúng rất hiệu quả nếu được hái vào lúc chạng vàng tối、oh. tôi hoàn toàn đồng ý giáo sư sproul nói một cách ấm áp như thế này đã đủ chưa quá đủ quá đủ sludge hall nói mà harry thấy đang ôm một đống cây đầy lá nó sẽ cho vài lá cho mỗi năm thứ ba của ta và dư một ít nếu ai đó chịu khó hầm thịt chúng tốt lắm chào bà một lần nữa cảm ơn bà rất nhiều giáo sư s p r o u t đi vào bóng tối mịt mờ trên đường về phía nhà kính của mình và s l u g h o l l tiến về nơi mà harry đang đứng tàn hình c h ợ p lấy cơ hội hiện ra ngay trước mắt nó harry vung tay cởi tấm áo khoác chào buổi tối thưa giáo sư thề có bộ râu của merlin harry trò làm tôi giật cả mình s l u g h o l l nói làm thế nào trò ra được khỏi lâu đài con nghĩ là thầy field quên khóa cửa harry vui vẻ và cảm thấy hài lòng khi thấy s l u g h o l l giận dữ ta sẽ phải báo cáo lại rằng tên này hắn quan tâm về rác rưởi nhiều hơn là an ninh cho đúng đắn nếu trò hỏi ta nhưng tại sao trò lại ra ngoài này harry vâng thưa giáo sư đó là vì bác h a g r i d harry nói mà nó biết rằng điều duy nhất nó phải làm lúc này là nói ra sự thật bác ấy đang bị khủng hoảng nhưng thầy sẽ không nói ai phải không giáo sư con không muốn bác ấy gặp rắc rối sự tò mò của slash hôn rõ ràng đã bị đánh thức ừ ta không thể hứa điều đó ông ta c ọ c cằn nhưng ta biết rằng d u m b l e d o r e tin lão ấy cho nên ta chắc rằng hắn ra không thể làm điều gì quá sức khủng khiếp dạ vâng đó là một con nhện khổng lồ bác ấy nuôi nó cả năm nó sống trong khu rừng nó có thể nói được và đủ thứ hết ta nghe đồn rằng hắn có mấy con nhện trong rừng s l u g h o n dịu dàng nhìn ra đống cây đen thui đó là sự thật phải không vâng harry nói nhưng đó là một con a r a g o g còn duy nhất mà hygrid có nó đã chết tối hôm qua bác ấy bị mất tinh thần bác ấy cần có bầu bạn khi bác chôn con đó và con nói là con sẽ tới cảm động quá cảm động quá s l a g h o l nói một cách đản trí hai con mắt ủ rũ của ông ta tập trung nhìn vào ánh sáng xa xăm từ túp lều của hagrip nhưng nọc độc nhện rất là đáng giá nếu con vật đó chỉ mới chết thì sức mạnh của nó vẫn chưa mất đi dĩ nhiên rồi ta sẽ không làm điều gì vô tình nếu hai r i s đang bị đau khổ nhưng nếu không có bất cứ cách nào để kiếm được nó ý ta là hầu như không thể thực hiện được việc lấy nọc độc từ một con nhện nếu nó còn sống s l u g h o r n dường như đang nói chuyện với chính ổng hơn là với harry thiệt là một sự phí phạm khủng khiếp nếu không lấy được nó một pin sức mạnh đó đáng cả trăm gallon nói thật tiền lương của ta không nhiều và bây giờ harry thấy rõ ràng nó đã làm gì vâng nó nói với một sự ngập ngừng thuyết phục nhất vâng nếu thầy muốn đến đó giáo sư harry chắc chắn sẽ vui lòng cho aragorn một cuộc tuyển đưa lưu luyến nhất thầy biết đó phải dĩ nhiên rồi l c h nói n với sự nhiệt tình bây giờ phát ra từ mắt ông ta yếu ớt ta nói trò rằng harry ta đã gặp trò dưới đó với một hoặc hai cái bình chúng ta sẽ uống vì con vật dễ sợ đó、uhm, không được khỏe mạnh nhưng chúng ta sẽ tiễn đưa nó với một phong cách khác đại khái là vì chỉ một lần nó được chôn và ta sẽ thay đổi sự ràng buộc của ta đây là một chút ít ỏi tình cảm chứa chan của ta cho dịp này ông ta hối hả quay trở lại lâu đài và harry đi nhanh tới chỗ h a grid tự cảm thấy hài lòng tới rồi à h a grid lau bàu khi ông ta mở cửa và thấy harry hiện ra từ tấm áo khoác tàn hình trước mặt vâng mặc dù ron và hermon không thể tới harry nói bọn họ thực sự lấy làm tiếc không không sao nó h a g r i s nấp một cái thật là vĩ đại ông ta đã tự làm một cái găng tay màu đen mà ở ngoài nhìn giống như miếng dẻ được nhún vào s i đánh dài và mắt ông ta sương húp đỏ và căng phòng harry vỗ nhẹ vào khuỷu tay bác ấy mà là điểm cao nhất mà nó có thể vươn tới chúng ta chôn nó ở đâu nó hỏi trong rừng hả ồ、oh, không harry nói chùi hai con mắt đang chảy nước ròng ròng xuống giữa áo của mình những con nhện khác không cho ta đến gần mạng lưới của bọn chúng nó là mệnh lệnh duy nhất bảo tụi nó không được ăn thịt ta con có thể tin điều đó không harry câu trả lời rất thành thật là có harry nói lại với một sự cố gắng thoải mái một cách khó nhọc khi nó và ron đã đến đối mặt với lũ nhện tụi nó chắc chắn rõ ràng rằng aragon là thứ duy nhất mà chặn được chúng trong việc ăn thịt l ã o hagri d chưa bao giờ có nơi nào trong rừng mà ta chưa đến trước đây hagri d nói lắc lắc cái đầu điều đó không dễ dàng để cái xác con aragon ở đây ta có thể nói với con là bọn chúng thường ăn thịt xác chết của đồng loại thế không nhưng ta muốn cho nó một cuộc t r ô n g cất tử tế một cuộc đưa tiễn thật lưu luyến ông ta lại nức nở lên một lần nữa và harry lại vỗ vỗ lên khuỷu tay ông ấy nói rằng ông ta đã làm mất ông ta đã làm rất là tốt mà chất thuốc đó dường như tỏ ý rằng đó là điều phải làm giáo sư s l a g g o l xuống gặp chúng ta ở đây bác harry không có rắc rối gì đấy chứ h a g r e nói trong hoảng sợ còn không được ra khỏi lâu đài vào ban đêm ta biết đó là lỗi của ta không khi thầy ấy nghe những gì con làm thầy ấy nói là thầy sẽ vui lòng đến và dành sự tôn trọng của thầy đối với aragoth harry nói thầy ấy nói là sẽ đến đây để thay đổi một số điều cho phù hợp hơn con nghĩ là và thầy ấy nói sẽ mang theo vài cái bình và chúng ta sẽ uống để tưởng nhớ aragorn ông ấy làm gì sao h a g r e t nói t r o n g vừa ngạc nhiên vừa xúc động thật thật là một người tử tế quả là ta thật sự chưa bao giờ nói chuyện với slash hôn trước đây đến đây và tiễn đưa aragorn <cười> nó sẽ thích điều đó aragorn sẽ Harry nghĩ một cách riêng tư là Aragorn sẽ thích s l u g h o r n nhiều về phần thịt của s l u g h o r n mà nó có thể ăn được nhưng nó chỉ đơn thuần đi tới phía cửa, sau, cửa sổ a cửa u s của túp lều của lão h a g r i d khi nó thấy con nhện khủng khiếp đầy l o n g lá nằm chết ở ngoài những cái chân rối vào nhau và lộn xộn chúng ta sẽ chôn nó ở đây bác h a g r i d trong giường hả ta nghĩ là ở phía bên kia mấy cây bí ngô lão h a g r i d nói trong tiếng ngạc ta đã đào sẵn con biết đấy cái mồ ta chỉ nghĩ là chúng ta sẽ nói vài điều tốt về nó những kỷ niệm vui vẻ con biết đấy giọng lão run run và bị bể cửa mở và lão quay sang trả lời nó thổi cái mùi từ chiếc tay khăn khăn tay vĩ đại lốm đốm dơ của lão Slughol đã lật đật đứng chỗ cửa trên tay kẹp mấy cái bình và khoác một cái cà vạt màu đen sẫm h a g r i d ông ta nói giọng nghiêm trang rất lấy làm tiếc về sự mất mát của ông ngài thật là tử tế h a g r i d nói cảm ơn rất nhiều và cảm ơn vì đã không nhốt harry một đêm buồn bã buồn bã con vật đáng thương đ ó đâu rồi ngoài kia h a grid nói trong tiếng lắc chúng ta chúng ta sẽ làm nó chứ ba bọn họ bước trở ra ngoài vườn mặt trăng vẫn sáng lấp lánh xuyên qua những t à n cây và những tia sáng đó trộn lẫn với ánh sáng từ cửa sổ của h a grid soi sáng cái xác con a r a g o g đang nằm cạnh một cái hố thiệt bự bên cạnh một cái ụ đất cao mười phút thật lộng lẫy s l u g h o n nói đi tới chỗ cái đầu con nhện nơi mà tám con mắt trắng giả đang nhìn c h ầ m c h ầ m một cách vô hồn lên trời và hai cái càng khổng lồ cong queo bất động trong ánh trăng ê chết tôi ê chết tôi thật lộng lẫy s l a g h o n nói đi tới chỗ cái đầu con nhện không ai có thể hiểu được chúng đẹp như thế nào h a g r i s nói khi s l a g h o n quay trở lại nước mắt lão chảy ra từ hai khóe mắt tôi không biết là ngài cũng quan tâm đến một sinh vật như là aragoth horace à q u a n t â m lạy chúa hagrip tôi tôn sùng chúng slaghorn ó i bước lại gần từ cái xác harry thấy những tia sáng lấp lánh của cái bình hiện ra bên dưới tấm áo khoác của ông harry nghĩ chùi hai mắt nó một lần nữa là không có gì cần phải nói bây giờ chúng ta có thể bắt đầu việc chôn g cất được chưa hai grip gật đầu và đi theo lão cố nhấc con nhện bự chảng lên tay mình và với một tiếng lầm bầm hơn lão lăn nó xuống cái hố đen làm nó rớt xuống giữa hố kêu một cái ụ t thiệt là dữ dội hai grip bắt đầu khóc một lần nữa dĩ nhiên rồi thật khó cho ông người biết nó rõ hơn ai hết slackhorn nói người mà cũng giống như harry là không thể với tới khuỷu tay của hagrip nhưng cũng vỗ nhẹ vào nó một cái giống như harry đã làm ta cũng có một vài lời ông ta hẳn phải lấy được nhiều nọc độc chất lượng x ê n từ con aragorn harry nghĩ vậy và dành cho s l u g h o ô n một nụ cười ngớ ngẩn khi ông ta bước xuống cạnh cái hố và nói trong sự chậm chạp với một cái giọng uy nghi tạm biệt aragorn vua của loài nhện người bạn trung thành mà ta sẽ không quên dù xác ngươi có bị thối r ử a thì linh hồn ngươi vẫn tồn tại trên những cái mạng nhện nằm yên tĩnh trong khu rừng nhà của m y và con chó của m y sẽ sống sung túc và những người bạn của m y sẽ tìm thấy niềm an ủi đối với một sự mất mát của họ ssss là đẹp hagri d tru lên lão sụn xuống đống phân và khóc to hơn bao giờ hết đ ầ y đ ầ y s l u g h o n nói vẫy đũa phép của mình đến nỗi đ ó n g đất khổng lồ đó nảy lên cao và rớt xuống kêu cái rầm lên trên con nhện chết tạo thành một cái mộ trơn n h ẵ n hãy vô trong này uống đi trèo lên cây trèo lên đây bọn họ đặt harry xuống ghế cạnh cái bàn c ò n p h a n nãy giờ vẫn trốn trong cái thúng trong suốt quá trình chôn bây giờ nhẹ nhàng đến chỗ bọn họ và rút mạnh cái đầu vào lòng harry như nó vẫn thường làm slash o ô n mở một cái bình rượu mà ông mang theo hết chương 22